Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Trọng Quỷ Dữ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 2 bộ truyện Trọng Quỷ Dữ. Rút bộ móng ra khỏi người của ả, du phong dơ bộ móng sắc nhọn đừng cắm thẳng vào đầu ma nữ thì anh vội rút tay lại. Anh nhìn vết sẹo trên tay của ma nữ, nhìn cô du phong hỏi: sao ngươi là có vết sẹo này? Có phải ngươi là người hậu cần của cô Ina từ rất nhiều năm trở về trước? Nghe du phong nhắc đến tên chủ nhân của mình, Mà nữ biến sắc, toàn thân run cầm cập nhìn du phong sợ sệt. Cậu là là con trai của Ina và Thái Đức Luân, người nhận ra ta rồi chứ? Thiếu, thiếu gia xin tham mạng Nói cho ta biết năm đó sẽ ra chuyện gì Thì ta sẽ tha cho người Nhìn Du Phong hỏi mặt cô ta Tái mét Nhắc lại chuyện của cái nhà Du Phong Năm xưa chết thảm Thì những người liên quan trong vụ ấy cũng chết gần hết Ngoài trời bỗng nhiên Dông gió kéo đến đầm bầm Những cơn gió lạnh cứ như vậy tạt thẳng vào mặt anh Nhìn Lâm Hạ Còn đang nằm ở dưới đất Anh muốn cô trả lời mình nhanh Để còn đưa tiểu thư về Sư phong nhận ra cô ta là người hầu thân cận của mẹ mình trước đây Thì anh ta mới nới lòng tay từ từ thả màn nữ xuống Gió thổi ngày một mảnh càng làm cho mái tóc càng hay rối bời Sư phong đưa tay lên mặt cản gió miệng vẫn hét lớn Nói màu, năm đó ai đã ra tay giết cả nhà ta? Cô ta liếc nhìn sư phong một lượt biết anh đang lo cho lâm hạ Cậu buông tay ra, tôi sẽ nói cho cậu biết Du Phong vì mong muốn nhanh chóng tìm ra sự thật, cho nên anh buồn tay mình ra khỏi cổ ma nữ. Cổ ta ho khủ khủ vì bị Du Phong bóp cổ từ nãy. Trên bên kia Lâm hạn tỉnh dậy thiểu thảo gọi, Du Phong, Du Phong. Thì ra nhân cơ hội Du Phong nhìn Lâm Hạ, mà nữ đất kiệm nhảy xuống giếng thoát thân. Du Phong với theo không kịp, nhảy xuống giếng tối anh liền hét. Khốn kịp, lại để cho người thoát. Lần sau gặp lại ta không tha cho người dễ như vậy đâu. Sẽ đáy giếng nhô lên một màn nữ khuôn mặt trắng toát, tóc tai bít lại, cười mà mỉ nói vọng lên. Cậu đừng cố điều tra về cây chích của phu nhân và lão xa, nếu không cậu cũng như họ. Lên ngay đây cho ta, thật là khốn kiếp. Nói xong, cô ta lặn sâu xuống giếng, màn nước đang sôi ồn ồn trở nên im lặng. Dòng gió cũng đột nhiên ngừng thổi. Sự phòng lướt tới bên lâm hạ ấm cô về phòng. Ai không biết phía sau bụi cây gần đó bà Nguyên đã ở đó từ bao giờ? về đến phòng đặt lâm hạ xuống, nhìn Từ Khải anh lại hư một tiếng. Cậu còn không mau tỉnh dậy, tôi xin điều vợ cậu đi xa đấy. Từ trên giường Từ Khải vẫn ngắm nghiền mắt, nhịp thờ vẫn đều đều. Trần dù phòng chú ý đến khuôn mặt của Từ Khải, có cái gì đó khác khắc ngày thường. Khuôn mặt bữa nay của Từ Khải tái nhợt, lúc lại sạm đen, môi thiếu sức sống, mặt trúng sầu đen xỉ. Đi lại trên bàn mở chiếc hộp ra. Sơ Phong lấy chích kim thường ngày Lâm hà vẫn hay theo thùa Đi lại cạnh tử khải lắp đầu Khi huyệt tinh tụ qua lâu Âm thịnh dưng suy Nếu không nhanh tìm được hồn phách của ngươi Để nhập lại xác, Thì ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại Vì chủ nhân của ta Ta sẽ giúp ngươi giữ lại mạng sống trước đã Nói xong Dù Phong dùng kim trồng Vào chán của tử khải một lỗ nhỏ Đặt tay lên chỗ kim vừa Đâm Dù Phong dùng phép thuật của mình hút ra một luồng khí đen từ trong người của tử khải. Còn tròn không khí ấy và siết chặn hai khớp tay lại, bóp tan nó thành khí và từ từ tan biến mất. Một lúc sau gương mặt của tử khải trở lại bình thường. ngay trong lúc này lão thể pháp đang nằm ngủ đột nhiên ông ta mở mắt, thấy khí đen bay khắp căn phòng của mình đang ngủ, rất mờ ảo chẳng mấy chốc nó biến mất. Lịch tính có chuyện chẳng lạnh đưa tay lên miệng ông ta lầm bầm một hồi, thì đôi lông mày nhíu lại. Hai con mắt cũng nhau lại lão ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là như vậy, cả nào dám phá đám ta, khen cho người cao tay, lấy được âm khí của ta trong người tự thiếu ra ngoài. Để mai ta xem người này là ai, ta sẽ một mẹ tóm tròn. Ngoài trời mà đêm tính lặng thi thoảng quanh nhà của lão thể Pháp có vài cái bóng trắng bay lượn vườn qua lại. Họ là những hồn ma được lão thể Pháp nuôi để phục tùng mệnh lệnh của lão. Giúp lão đạt danh lợi, làm trông ta vừa lòng thì ông ta cúng bái đàng hoàng. Làm không xong thì những trận đòn roi cứ như vậy mà lãnh. Lão lại chìm vào trong giấc ngủ, ngày mai lão phải đem mớ mặt nạ lão vừa chế tạo ra cho mấy vị phu nhân của tử gia dùng. Sáng hôm sau, lão phu nhân gọi mọi người lại, đào khắp quanh phòng chưa thấy chóng dầu đến. Bà ta quay sang hỏi bà Nguyệt, khi phu nhân chưa dậy sao? Dạ chưa thưa lão phu nhân. Nhấp một ngụm trà lão phu nhân liền gật đầu. Màu lên mời thiếu gia xuống đây ta có việc quan trọng cần nói. Bà Nguyễn vâng giản định chạy đi kêu Lâm Hạ. Vừa bước ra đến cửa thì gặp ngay Lâm Hạ đi tới. Thấy cô bà Nguyễn quýt đầu chào. Thiếu phu nhân, lão phu nhân đang tìm cô. Lâm Hạ nhìn bà Nguyễn gật đầu. Bước vào chào bao vị phu nhân xong thì lão phu nhân kêu cô đến ngồi bên cạnh bà. Yến Nhi ngồi bên không ngớt lườm nguyết Lâm Hạ. Bà đành đi trà xuống rồi hỏi Lâm Hạ Cháu giàu có biết hôm nay ta gọi cháu đến là có việc gì cấm Dạ thưa con không biết Hôm nay ta cho gọi mọi người đến đây muốn thông báo Ta quyết định để Lâm Hạ đi họp đại họp tiếp Và sẽ cùng hai người tiếp quản công ty Cho đến khi nào tự khai tỉnh lại Lúc đó ta sẽ sập xếp Mọi người không ý kiến gì chứ Bà Huệ Lan và Mẫu Nhiên nhìn nhau Rồi lại hưởng nhau một tiếng rồi vội quay đi Lúc này bà Lan lên tiếng, mẹ, hãy chúng ta cứ cho tiểu thư Lâm đi học trước, khi nào tốt nghiệp xong chúng ta giao việc ở công ty trường muộn. Bà Nhiên cũng được đà nói chen, mẹ, có thể chị là nói đúng, cô ta chậm chạm lại đần độn học hành chưa đến nơi mà đang vội lấy chậm, thế làm gì có chút kiến thức gì để làm việc thưa mẹ. Lạc phụ nhận vẫn Lâm Hạ tức giận sau câu nói câu bà Nhiên. Bà ta nói vậy khác gì cầm góng nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Nói bà không biết chọn người vào mù quán mới giao việc cho lâm hạ. Nhìn mẫu nhiên lão phu nhân đập tay xuống bàn rồi quát. hỗn lão, cô đang chửi ta hả? Hay là cô có thật giật mình? Né xong bà cầm mớ hóa đơn sổ sách trên bàn ném thẳng qua chút bà nhiên, Cô tự xem đi. Bà nhiên ta mết mặt mày run dậy cầm mớ giấy tờ lên xem. Bà chạy lại quỷ sụp xuống ôm chân, con lão phu nhân khóc lên năn nỉ. Mẹ, con sai, là con sai. Mẹ bỏ qua cho con lần này. là sao con hứa? À không, con xin thề sẽ không tái phạm. Mặt con lão phu nhân lạnh tanh, bà nhếch mét cười khinh bỉ. Ta gọi cô tới đây không phải là hỏi ý kiến của cô. Chỉ vì ta tôn trọng con trai đã khuất của ta, cho nên giữ cô lại đến giờ. Nhưng mà càng ngày cô lại càng lộng hành quá đáng. Cô xem bà giờ này không ra gì, dám bớt xén thu nhập vào qua mặt ta. Cô tưởng ta không biết những mánh khóe cô làm, tất cả những gì cô làm vẫn trong tầm kiểm soát của ta nghe chưa. Bà mộng nhiên lắc đầu xin tha. Mẹ, tha lỗi cho con con biết lỗi rồi. Là phụ nhân liền nói tiếp. Lần này ta tha cho người, nếu còn dám qua mặt ta và nói xấu cháu dâu của ta nữa, thì đừng mong ta chấp chứa cô trong nhà này. Bà lát nữa vào phòng thờ gia tiên quỷ xuống sám hối cho ta một ngày. Yên Nhi chạy lại đỡ cô cùng mình dậy, cả hai cô cháu lùi thổi ra về. Nhìn lâm hạ bà mỉm cười, nắm tay cô vỗ nhẹ. Cháu cần học tiếp, như vậy sau này mới giúp được chồng mình quán xuyến mọi việc. Nhìn tất cả bà liền tuyên bố, ý của ta đã quyết, ai không phục thì cứ ra khỏi từ gia này ta không cản. Bà Lan nằm bực về phòng thì không dám cãi nhưng rõ ràng lão phu nhân chẳng xem mình ra gì. Ngoài miệng nói là gọi đến hỏi ý kiến nhưng thực ra đến đã để tuyên bố quyết định của mình. Tuổi tài của bà siết chẳng nghĩ rằng cô giữ bình tĩnh để làm vừa lòng lão phu nhân. Tiểu lệ cô đi làm cho ta một việc. Dạ là việc gì xin phu nhân sai bảo. Cô tới nhà ở Bắc Kinh một chuyến chuyển lá thư này tới tận đại anh trai của ta. Gần trưa lão thể pháp mới đến cổng từ xa, bước xuống xe ông ta ngắm nhìn từ xa một lượt. Nhà họ từ đúng là không khác lời đồn, nhìn bên ngoài thôi cũng thấy đồ rộ xa hoa, giàu có. Ông ta ẩm bự gật đầu tỏ vẻ rất hài lầm. Đúng là không khác lời đồn là bao, để ta xem từ xa hưng thịnh được bao lâu. Bên cạnh ông ta là một màn nữ tóc trắng lúc này đã nhập được vào thể xác của một cô gái trẻ có tên là Phương Du. Nhìn vào từ ra cô ta nói, Chủ nhân, cô ta đang ở trong đó, cô ta rất xinh đẹp, nhưng người bên cạnh cô ta thì quả thật không dễ đối phó. Nếu như hôm trước hắn không sưng hở e là tôi đã không thể đứng đây. Vậy chúng ta hãy vào trong xem cô ta là ai, ta muốn xem dòng máu tình kết đó mạnh đến cỡ nào. Nếu đúng là loài máu ta đang cần để tránh thức nữ quỷ ngàn năm thì bắt cóc cô ta lại, rút thiết máu của cô ta. Lão thầy bùa khưu trạch lần này đưa đệ tử thân cần của mình là Diệp Lang đi cùng theo ông là ma nữ Ngọc Điệp. Cơ thể tuy không phải của cô ta nhưng lại rất có duyên và tương xứng với hồn ma của Ngọc Điệp. Cái xác là do Điệp Lang mang về, còn nhầm xác là đó lão thầy bùa làm. Đào hành của ông ta cao siêu nhưng lại chẳng có đức. Với lão tiền là tất cả. Sau vài tiếng gõ cửa thì có người làm mở cửa. Nhìn họ một lượt anh ta hỏi. Các người là ai? Khâu Trạch mỉm cười rồi đáp. Thế là thầy Pháp trừ tà diệt yêu. Nay đi ngang qua đây thấy tự ra có nhiều yêu khí. Nên muốn ghé xem có giúp được gì không? Anh người làm khoanh tay bước đi vòng quanh họ một lúc rồi hất nàm lên tiếng. Các người ăn no rành quá không có việc gì làm hay sao mà chảy đi lửa bịp khắp nơi. Biến quả đêm màu trước khi từ báo cảnh sát thế nào rồi mà thầy đạo với trả thầy Pháp bộ các ngươi tưởng đây vẫn là thời Tam Quốc. Khêu Trành vẫn bình tĩnh trả lời Không phải vài ngày trước đây từ ra có án mạng nếu tôi đoán không nhầm thì cái xác của hai người nữ hầu cơ thể còn nguyên nhưng khuôn mặt bị hút khổ máu ai ta cứng hồng hòa hốc miệng ngạc nhiên. vừa lúc ấy bà Nguyệt đi tới bà đang nghe hết câu chuyện. Bà để ý rất kỹ lão thầy này, rời chạy vào bầm với lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong liền gần gồ bảo bà ta giảng công mời họ vào. Bên ngoài người làm định chạy đi báo thì bà Nguyệt cản lại. Khoan đã, lão phu nhân cho mời các vị vào trong nói chuyện mời thầy. Bà Nguyệt đưa tay ra mời họ vào. Khưu chành tỏ vẻ hài lòng với tác phong làm việc của bà Nguyệt. ông ta vừa đi vừa ngắm Từ Phụ quả thật được làm chủ nơi này thì quá tuyệt. ông ta thèm Từ Phụ đã từ lâu. Từ thủa bé cha của ông ấy chỉ là một lão nông đốn củi chi nối về bán và Từ Phụ là người hay mua củi của ông. tới lần Khưu chành đừng cha dắt đi theo vào đây rào củi, nhìn sự giàu sang của họ mà không khao khát. Ông ta từ bỏ luôn cảnh nhục dùng để theo học đạo và có giao kèo với một nữ quỷ ngàn năm trên núi. Bà ta vô tình gặp cưu trạch khi ông ấy đang đi vi hành. Nếu ông giúp bà ta thoát khỏi phong ấn để tự do thì bà ta sẽ giúp câu trạch trở nên giàu có. Bởi vậy mà ông ta luôn đi tìm người con gái đồng trinh mang trong mình dòng máu hoa bị ngàn để giao nộm cho nữ quỷ. Sớm hoàn thành giao kèo Đi qua mấy dãy nhà mới đến phòng của Lão Phu Nhân, đứng bên ngoài bằng Nguyệt gõ cửa. Lão Phu Nhân, người tới rồi hả? Lão Phu Nhân ngồi bên trong nói vọng ra, mời họ vào đi. bằng Nguyệt đẩy cửa bước vào, mời mọi người vào trong. Bác thầy trò cứu chẳng thì Lão Phu Nhân thì kính cẩn trọng hỏi. Bà gần ngộ bảo họ ngồi xuống. Ông ta đưa ngón tay áp út lên miệng lầm nhầm rồi quay sang nói với Lão Phu Nhân trong phủ yêu khí dày đặc chính vì vậy mà hai cô hầu gái kia bị yêu nghiệt hãm hại sắp tới từ xa sẽ gặp họ sát thân nếu muốn tránh tài kiếp thì phải đẩy lùi yêu khí Là phụ nhân nhìn bằng quyền đầy vẻ ngưỡng mộ ông ta tự giới thiệu tôi là khu trạch tôi sống ở vùng núi tây không xa nơi này từ nhỏ tôi đã liền núi theo thầy học đạo khi thầy mình có chút tài cho nên muốn viên hành cấp nơi để trừ tà Đây là ngày đồ đệ của tôi Diệp Lang và Ngọc Điệp." Lão phụ nhân đợi một tiếng rồi lại nói tiếp, "Vậy theo ông thì cần tự gia làm gì mới đầy lùi được yêu nghiệt? Giật đơn giản, chỉ cần tự gia cho người đi mua những thứ trong tờ này, đem về đây tôi lập đàn cúng. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại vì hôm đó mới là ngày đẹp." Bà Nguyễn đỡ tờ giấy trên tay của ông ta đưa lại cho lão phụ nhân. Bà xem qua một lượt rồi nói với bà Nguyệt. Ngày mai bà và lão tử đi chợ một chuyến, sắm cho đủ những thứ thầy yêu cầu. Bà Nguyệt vâng giả xong tính đi ra ngoài, lão phu nhân gọi. Bà đi lấy ít tiền biếu thầy làm lộ phí. Ông ta làm bộ từ chối thì lão phu nhân cất tiếng. Chỉ cần từ giam bình an tốn kém một chút không sao. Thầy cứ xem như đây là chút lòng thành của ta đừng ngại. Diệp làng đã lấy túi tiền trên tay của bà Nguyễn rồi họ xin phép giao về. Sau khi đi khâu trạch nói với lão phụ nhân. Nếu phụ nhân không chê thì tôi xin để Ngọc Điệp ở lại để phụ bà yên tâm. Nếu yêu mà xuất hiện, cô ấy sẽ ra tay cứu giúp ý phụ nhân thế nào? Nếu thầy đã nói vậy thì cứ để Ngọc Điệp ở đây. Bà Nguyệt, mau chuẩn bị phòng cho cô ấy. Dạ tôi chuẩn bị ngay. Ngọc Điệp cô đi theo tôi. Ông ta quay đi nở một nụ cười gian ác. Trước khi về ông ta còn xin đi quanh từ ra một lượt để khảo sát tình hình. Trẻ đồng ta nhìn thấy Lâm Hạ đang đi dạo trong vườn. Tới lúc cô tỉnh cho đến giờ thêm mặt mũi du phong đâu. Ông ta định vượt đi bắt chuyển với Lâm Hạ. Thì nhìn thoáng qua ông ta đã thấy lờ mờ hình hoa bị hạnh với quanh người của Lâm Hạ. biết chắc cô là người mang trong mình dòng máu quý hiếm. Bất chờn bà mộng nhiên gọi từ đằng sau ai ra ai đây có phải thành khâu trạch không? ông ta ngả nghiêng quay lại nhìn, thế gian là bà ba của từ gia phương mộng nhiên. ông ta mỉm cười chào bà ấy rồi hai người đi dạo nói chuyện. tôi đang tính lên gặp thầy, may quá thầy lại xuất hiện ở đây. có phải tâm phu nhân muốn hỏi tôi về trước mặt nã? Chuyện đó là trùng hợp ngẫu nhiên, trong từ gia đang có yêu mà hoành hành, bà ấy tôi đã nói chuyện với lão phu nhân. Phụ nhân đã mới tới về lập đàn giới hạn. Thầy nói thật chứ? Ông ta gật đầu mà nhiên nước mắt nhìn xung quanh, xem có ai không ghé vào tay của thầy thì thầm. Thầy có đem theo mặt nạ mới không? Tôi dùng sắp hết chỗ thầy đưa. Nếu đem theo đây thì tiền tôi mua, đỡ phải lên trên đó một chuyến. Ông ta nghe xong gật đầu quay qua nói với đệ tử Diệp Làng. Còn đưa cho tam phu nhân số mặt nạ sáng nay chúng ta đem theo để phu nhân dùng dần Nghe sư phụ nói Diệp lang lấy trong hành lý ra một hộp mặt nạ Mà tuần quan lão vừa chế Cảm nó trên tay và cười vui sướng miệng thì không ngớt lời khen Loại này của thầy đúng đã sai tốt thật Mới nửa tháng thôi mà các nếp nhăn trên mặt của tôi gần biến mất Cảm ơn thầy nhiều lắm Ông ta biết bữa này chưa làm gì được lâm hạ cho nên đành đùi thổi đi về Bà Nhiên trên đường về phòng Thì gặp Lâm Hạ vừa đi tới Để lấy lòng cô ta bà kéo nhanh Cô vào trong chiếc bàn đá trong vườn Ngồi nói chuyện Vẫn là một cả mắt đảo liếc xung quanh Nhìn xem có ai không bà ta lên tiếng Tôi cho cô xem thứ này Lâm Hạ và Tiểu Mai ngạc nhiên Với thái độ của bà Họ nhìn nhau hỏi Xem đồ ước Bà Nhiên tôi cười gật đầu Tôi mở chiếc hộp lấy ra một chiếc mặt nạ Cho cô đấy đáp nhanh đi kéo Yến Nhi về nó ghen tị. Nhưng loại này có tốt không? Hàng có chất lượng trên thị trường không? Đương nhiên. Hai cô thấy mặt của ta dạo này thế nào có đẹp không? Lâm hà và Tiểu Mai gật đầu. Họ công nhận dạo gần đây ra mặt của bà ấy đẹp thật. Trắng mịn hơn rất nhiều. Lâm hà cũng muốn thử cô đang định đưa tấm mặt nạ lên. Thì dù phòng lào tứ giật đấy. Du phòng nhìn mặt bà ta nhưng lại nói với Lâm Hạ. Trời nhân. Đừng dùng thế này. Nãy xong Du Phong ném chiếc mặt nạ xuống đất, bà mẫu nghiên tiếc của nhìn Du Phong trừng mắt. Cái gã khốn nạn, có biết tôi mất bao tiền mới có được nó không? Bà ta cúi xuống lượm chiếc mặt nạ phủi trò sạch, quay qua nói với Lâm Hà. Lâm tiểu thư, cô cần dạy bảo lệ người của mình, đừng tỏ ra không biết đều và hông hách như vậy. Lâm Hà nhìn Du Phong, khuôn mặt của anh ta lạnh thanh công cảm xúc bên dù phòng cản đã có lý do Suy cho cùng anh ta cũng chỉ là muốn bảo vệ mình Để xoa dịu cơn giận trong lòng của bà Mộng Nhiên Lâm Hạ cười xoa nếu tay của bà nói Thôi thôi mẹ ba đừng giận Đợi từ ngày tỉnh lại Con sẽ bảo anh ấy mua cho mẹ ba xài Như vậy mẹ sẽ đẹp hơn bây giờ Có vậy được không ạ Anh ta là người thô lỗ Mong mẹ đừng quên chấp nhất Bà Mộng Nhiên nghe đường định Thì lọt lỗ tai Giờ tấm mặt nạ lên ngang mặt tặng lưỡi, tiếc rẻ nói. Là ta nể lão phụ nhân vật thiếu xa, cho nên chuyện hôm nay ta không chấp nhất. Nhưng lần sau hắn còn không xem ta ra gì, ta sẽ báo cho lão phụ nhân đổi cổ hắn gọi từ phụ, nghe rõ chưa? Bà ta liếc mắt nhìn Du Phong biểu môi khinh bỉ, chứ mặt nạ trên tay như một bó vật khan hiếm. Lâm hà huyết trở tay vào mạng sườn của Du Phong, ý muốn nên ta phải biết nghe lời một chút. Những việc bản tính kêu càng ngạo mạn của mình sư Phong chẳng hề bận tâm Anh ta chỉ im lặng không nói một câu gì Kể cả một lời xin lỗi Mà lúc sau thì mặt trời dâng lên cao đứng bóng Rồi vòng ghé sát tay của Lâm Hạ Chủ nhân về phòng Tôi là ma nên không thể đứng giữa trời nắng Có thể tôi sẽ bị tan biến Còn nữa chủ nhân có thể mua một cây dù đem theo bên người được chứ Để làm gì? để khi nào tôi xuất hiện thì có mở nó ra che dù cho tôi như vậy sẽ cạn được ánh mặt trời chiếu vào cơ thể tôi tôi sẽ không cảm thấy nóng rát. ờ thôi được để lát tôi cho tiểu mai ra phố mua như vậy được chứ. chưa kịp nghe hắn ta đã thấy anh tam biến mất Lâm hạ lắc đầu thở dài Bà mộng nhiên quay lại không thích dù phong liền hỏi hắn đâu rồi rõ ràng giọng nói của hắn vừa nói chuyện gì với cô vậy mà bây giờ lại biến mất. Dạ anh ta quên việc mình chưa làm xong Bạn ấy anh ấy có chào phu nhân Mà người không để ý Bà mẫu nhiên đầm mờ xuôi tay Cho lâm hạ vật tiểu mai lui Bà ta đi lên căn nhà gỗ Nằm trên chiếc kế chè đung đưa Nói con người hậu Tư Yến lại Để cho cô ấy trước mặt nạ Đập non lên mặt cho tôi Cô thấy nếp nhăn trên mặt tôi Mở hết rồi phải không Tư Yến Dạ đúng rồi phu nhân Lâm tiểu thư à không Theo phụ nhân quả là không biết hưởng thụ, cao phức mà không hưởng thật đáng tiếc. Nếu con mà là cô ấy, con còn cảm ơn bà chủ không hết, chứ sao lại nghe lời của gã đi nói đúng không hả? Biết Tư Yến là một đứa nhanh miệng biết điều và đặc biệt biết nịnh chủ nhân. Nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, bà vẫn tỏ ra thích thú. Nói Tư Yến đưa trong mình chiếc gương soi, nhìn mình ở trong gương bà ấy suýt xoa. Đẹp thật, phải nói là rất tuyệt. Chỉ tiếc lão khưu trạch dặn nó chỉ sai được có một lần, đúng là uống thật mà, quá là lãng phí. Chờ cho bà mộng nhiên đắp xong tư yến cầm lấy chiếc mặt nạ vứt đi, chẳng biết trong đầu cô ta suy tính gì mà không đem bỏ, lại giấu xiếm cất đó dưới gối ngủ của mình. Đôi mắt đảo như răng lạc, biết trong này không có ai cô ấy rối thật nhanh chiếc mặt nạ xuống gối đành trực cối bên trên đập tay lên đó Vút vút mấy cái cho thằng Mới yên tâm bước ra khỏi phòng Những chiếc mặt nạ ma quái này Nó như có một sức hút ma mị Khiến người dùng và ngày càng Người nhìn thấy đó như bị thôi miên Nó làm cho họ mê mẩn Và phải dùng nó như một thói quen hàng ngày Lâm Hạ đang ngồi cạnh lòng người cho Từ khai Thấy dự phòng bất tình lĩnh xuất hiện Làm cô giật mình trách móc Ai không thể xuất hiện như người bình thường được sao Mỗi lần anh xuất hiện lại khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài. Giờ phòng lướt thật nhanh đến chỗ của Lâm Hạ. Anh ta đi không bao giờ phát ra tính động. Gã sát tay của Lâm Hạ nói nhỏ. Chắc tại tôi đẹp trai quá đấy chủ nhân. Chỉ giờ tôi mềm dẻo đối với cô. Chủ nhân lại yêu tôi mất. Hắn ở một nụ cười nham hiểm nhìn gương mặt đỏ ẩn nước, Má cỡ của Lâm Hạ mà cười phá lên. Cô nhìn hắn rồi lầu bầu. Cái đồ đáng ghét. Anh tưởng mình có sức hút vậy sao? Chợt nhớ ra điều gì đó lâm hạ hoài. Tôi nghe tiểu mai nói dưới đáy giếng có oan hồn. chuyện này là sao? sư phòng đi đến bên cửa sổ mắt nhìn ra khu vườn có giếng suy nghĩ một hồi rồi đáp. Tôi nghĩ từ phố trước đây là đất nhà tôi. Có thể sau này họ mua lại hoặc tổ tiên họ đã... Nơi đến đây anh ta bỏ dở câu nói không nói tiếp nữa. Đây mới chỉ là suy đoán chứ chưa có bằng chứng xác thực Cho nên không vội kết luận Ngay lần đầu đặt chân đến đây Anh ta có một cảm giác thân quen trong lòng Nếu như không gặp oan hồn của Uyên Nhi ngoài kia Có lẽ dù phòng nghĩ Cảm giác đó chỉ nhất thời hiện nếu trong tâm trí Thế nhưng bây giờ thì lại khác Anh đang nghĩ nhà họ từ chắc chắn có gì đó liên quan đến gia đình của mình Chỉ tiếc anh không hiểu năm xưa nhà họ Từ và nhà họ Thái có xích mích gì hay không điều này hiện tại người biết rõ nhất là Uyên Nhi Lâm Hạ vốn thông minh và cô đoán ra được ẩn ý phía sau cô nói của Du Phong cô thải chiếc khăn mảnh vào thâu nước đi ra bàn ngồi nhấp một ngụm trà chậm rãi nói anh đang nghi ngờ nhà họ Từ và nhà anh năm xưa có mâu thuẫn đúng không nói cho tôi biết đi Du Phong trầm giọng nói Năm xưa cả gia đình tôi chết thảm chỉ trong một đêm Ngọn lửa oan nghệt đã thiêu rụi cả căn nhà rộng lớn Bố mẹ tôi và chính người làm trong nhà đều chết sạch Điều đáng tiếc là đến lúc chết Chúng tôi vẫn không hãy biết vì sao mình chết Chết vì điều gì và ai là hung thủ đứng sau thảm án đó Hắn vẫn chưa một lần lộ mặt Lâm Hà đứng dậy Cô đi qua đi lại trầm tư Một lúc sau cô hỏi lại Du Phong Vậy bây giờ anh muốn bắt đầu điều tra về Uyên Nhi, cô ấy là mắt xích quan trọng trong chuyện này. Đúng vậy, chỉ cần cô ta cho tôi biết được một cánh tên, tôi sẽ bầm hắn gian thành trăm mảnh dùng máu của hắn dường hẳn. Có như vậy tôi và gia đình cùng chín già nô mới có thể thanh thản ra đi. Lâm hà làm nhằm ở trong miệng, ra đi thanh thản, có nghĩa anh sẽ biến mất. Chợn cô giật mình khi thích Dù Phong để đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cái gã này thật đáng ghét. Anh ta có thể nghe được những suy nghĩ trong đầu của Lâm Hạ. Dư Phong cười soạn đặt tay lên, lên đầu của Lâm Hạ, ngó sắt vào mặt cô nhìn đôi má phúng phính. Em thích thôi rồi sao chủ nhân, nên mới lo tôi biến mất. Lâm Hạ để hắn ra lùng bùng trong miệng. Đừng ở đó mà mơ, nhàn sắc của anh còn thua sang chồng tôi. Có liếc nhìn từ khai nằm trên giường không biết kỳ nào anh ấy mới chịu tình lại. Dù phòng quay đi thở dài chẹp lưỡi nói. Chủ nhân đừng yêu tôi, tôi nói giỡn với cô vậy thôi. Tôi thiếu ra không chỉ đẹp trai phong độ mà còn giàu có. Đó là ước mơ của biết bao cô gái trong tô châu này. Chủ nhân hãy biết hưởng phước. Nói xong dù phòng lại biến mất, đến nhẹ nhàng đi cúng nhẹ như gió. Lâm Hạ ngồi bên cửa sổ đưa tay nâng niều những đó mẫu đơn ngoài cửa Ngắm nghĩa Trong lòng vẫn bối bố rối câu nói vừa rồi của Du Phong Không lẽ những lời Du Phong nói là thật Mình đã yêu anh ta Là tình người duyên ma hay sao Cô nhắm mắt lại trong đầu để những câu hỏi cần lời giải đáp Nhưng cô tự nhủ Đó là nghiệp duyên Mình không thể nảy sinh tình cảm với một hồn ma Cho dù anh ta đã cứu mình nhiều lần Lâm hạ khép cánh cửa sổ lại gọi tiểu mai chuẩn bị nước ấm trong bình tắm. Bây giờ thư hiện cô cảm thấy thoải mái và thư giãn chính là đứng ngâm mình trong thùng nước ấm có đồ đầy những cánh hoa trong đó. Nó sẽ giúp cô xua tan đi muộn phiền trong lòng cô lúc này. mà đêm buông xuống từng làn gió mơn man thổi làm cho khung cảnh nơi đây thật thoáng đãng Hầu hạ bà bà mộng nhiên xong tư yến trở về phòng lúc đi ngang qua vườn hoa Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh, chẳng hiểu sao trong lòng cô cô lại dâng lên nỗi bất an, kết thấp thòm âu lo một chuyện gì đó. Mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ đó là chuyện gì. Cô giáo bước đi thật nhanh, ánh mắt sợ hãi khi nhìn xung quanh nơi đây. Nó u ám đến giận người. Nhất là sau cái chết của hai người làm mới chỉ xảy ra cách đây không lâu tay có bộ móng sắc nhọn từ sau lưng tư yến vươn dài cả khúc nó muốn trộp lên mái tóc níu cổ lại thì đột nhiên sau lưng có tiếng nói làm cho bàn tay đó vội vàng thu ngắn lại những chiếc móng dài thoáng cũng biến mất thay vào đó là bàn tay mang dáng vẻ bình thường cả tư yến và cô gái sau lưng giật mình quay lại thì ra đó là dòng của bà Nguyệt, người hầu thân cận tâm đắc của lão phu nhân Bà Nguyệt nhìn hai người bọn họ rồi hỏi. Khuya rồi sao các cô không về phòng nghỉ sớm? Là phụ nhân đã có lệnh không ai được phép ra ngoài khi trời về khuya. Hai cô muốn năn phận mới chịu hiểu phép tắc của tư giá. Cô gái sau lưng của tư yến không ai khác chính là Ngọc Điệp là đệ tử của lão thầy bùa khu trạch. Cả hai người bọn nọ lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Bà Nguyệt lúc này xua tay hối thúc. Thôi. Lần sau đừng tái phạm nữa là được, mau quay về phòng ngày mai còn phải dậy sớm. Hòa động thanh giả một tiếng, bà Nguyễn đứng nhìn trong hai người họ dễ hai hướng cho đến khi khuất bóng mới chiều quay lại. Tư Yến nhớ ra trước mặt nạ mình giấu dưới gối mà quên vắng đi thắc mắc vì sao Ngọc Điệp lại lén theo sau mình. Phải rồi mình muốn đắp mặt nạ. cửa gión rén mở cửa rồi đóng lại thật khẽ sợ gây ra tiếng đầm sẽ đánh thức mấy cô ngủ bên phòng kia. Tư Yến ngả lưng ra chiếc chăn êm ấm, thò tay xuống gối móc dài trước mặt nà, giơ lên trước mặt vớt cho phần nhẹ, rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt của mình, cứ dần chìm vào trong giấc ngủ. nửa đêm, một cơn gió lạnh buốt thổi vào làm bật tung cả chút cửa. Tư Yến đang nằm im trên giường thì bỗng cả cơ thể run lên. Đầu cô lắc qua lắc lại toàn thân Của cứng đời như tượng sáp Không thể cử động Mà làn khí đen tỏa ra từ mũi Vào miệng của Tư Yến Nó nhanh chóng ngưng tụ thành một con ác quỷ Áp sát màn của mình vào Tư Yến Và cứ như vậy hút sạch Nguyên khí trong người của cô Mà Tư Yến bốc gói nghỉ hút Máu trên mặt tự sổ ra sôi sùng sục như bị tạt axit Một lúc sau nó cháy xèo xèo như người ta chiên tóc mỡ gân mảnh của cô ấy dần mòn đi teo tóp, héo quát lại. trong chớp mắt nó khô quát quẹo như là một người đã chết từ lâu, chỉ có cơ thể là sâm sấp đầy máu, máu từ cơ thể chảy ra ngoài thấm đẫm cả chiếc chăn trên giường. nó còn nhiếu xuống đất tẩm tăm, tự yến chết thảm, không ai biết. mặc dù trong phòng có tới bốn người ở cùng. Lâm Hải chờ mình có thấy ngột ngạt khó thở. Hai mắt mở bưng ra trận ngược Khi cảm thấy có bàn tay của ai kia Đang bóp cổ cô bình Cả cơ thể của cô ta đang ngồi Trên người của lâm hà, Khương mạnh của tím tái Cứ gần chút sức cuối cùng Thì cô liếc sang cửa sổ Miệng cứng đỡ không nói Trong đầu của cô vẫn vang lên tiếng gọi Du Phong anh ở đâu Cứu tôi Nước mắt của cô ứa ra đầy tuyển vọng Các thầy bùa khu tranh đang ngủ thì bóng nhìn trên chiếc chuồng gió treo ở bên ngoài kia bỗng kêu lên càng càng mặc dù bốn bề không hề có gió ông ta ngồi bật dậy đi lại bên trước bàn gỗ cũ kỹ đành trong góc phòng túi ông được tài liền bắt què bất ngờ mặt của ông ta tối sầm lại lông mày nhớ vào nhau tức giận nói với chính mình cô dám động vào người của ta vậy thì cô từ tìm đến còn đừng chết Dứt lời thì ông ta lấy nhảnh liễu trên bàn dương ngang qua mặt, ngầm một ngụm nước phun vào cành liễu vung lên cao, quất cành liễu vào bên quảng không tối tâm, miệng lầm nhầm đọc thần chú, đánh hồn ma. Bên chỗ của lâm hà con mà nữ đang ngồi trên người bố cổ của lâm hà đột nhiên kêu rén lên đau đớn ngã xuống đất. Cô ta phun ra một bãi máu đen sì nhâm nhấp thanh tươi, tay ôm ngực miệng thổ huyết. Hơi thở gấp gáp như sắp kiệt sức miệng thiểu thảo. Lão già khốn kiếp, cách sao vậy mà vẫn yểm chú tiêu khiển được mình? Để ta ăn được trái tim thuần khiết này ông phải chết, lúc đó hãy quỷ dưới gối của ta mà xin tha mạng. Giờ phòng vừa xuất hiện cô ta nhanh như gió biến mất, anh chỉ kiềm quát lên, đứng đại. Cô ta đã phóng qua cửa sổ, tan biến ngay trước mắt của du phong Anh ta chạy đến bên giường kiểm chân lâm hạ, Đợi tay liền mũi thấy hơi thở của cô yếu hẳn đi Khiến Du phòng lo lắng Anh ta nhanh chóng bấm huyệt mũi giúp cô ta lấy lại nhịp thở Thế đã ổn anh ta liền tính đuổi theo ma nữ Nhưng lầm hạ níu tay của anh lại đôi mắt của cô nhắm nghiền miệng thốt lên Du Phong, cứu tôi, mau đến cứu tôi Nước mắt của cô rời dài trong tiềm thức Úa ra lăn dài trên bền thái dương ướt đẫm Dù phòng nắm chắn tay của Lâm Hạ từ từ đặt bàn tay cô lên ngực, nhẹ nhàng buông ra. Ngón tay lạnh ngắt quen đôi dòng lệ đang chảy của Lâm Hạ thì thầm. Đồ ngốc, tôi đã dặn có việc gì gấp thì nhớ gọi tên tôi ba tiếng rồi, lại quên. Thế Lâm Hạ đã ổn dù phòng mở cười chạy như bay xuống dây lầu. Anh nhắm thẳng vào khuôn viên trước mắt đi tìm người yêu nữ kia để chừng trị. Kẻ nào đón đồng chủ nhân cô ta thì đều phải chết. Ngọc Diệm bị gã thầy khâu trạch, sông buổi chú làm trong bị thương. Cương bản cô ta nổi lên những đống đèn hoèn ố tử thi. Biết không có tìm ăn mình, thân thể này sẽ yếu dần và bốc mùi tử khí. Ngọc Diệm biết có người ngoài kia đang đuổi theo mình. Nếu ra ngoài bây giờ thì nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng nếu không ra cô ta sẽ yếu đi. Có thể hồn phải xuất ra khỏi cơ thể này. Ngẫm nghĩ một lúc Ngọc điểm quyết tâm điều mình chạy ra ngoài. Phải giết bằng được một người để moi tim ăn. Cô ta hé cửa, dẫn cậu nhìn ra ngoài để thám thính. Biết người kia chưa phát hiện ra mình nhân cơ hội cô ta lẹn ra ngoài. Lần này may mắn đến với cô. Vừa mới ra khỏi phòng đã gặp ngay một người làm trong phủ. Hình như anh ấy đi dậy đi tiểu đêm. Miệng ngắp ngắn ngắp dài vẻ mệt mỏi Cô ta theo sau chẳng thanh điện đó Đến chỗ vắng điện dưới cao bàn tay nhọn hoắt Cắm ngầm vào đầu anh ta Giận thật mạnh cho đến chết Đôi mắt của anh ta trợn ngược lên Miệng chỉ kìm ở ở mấy nhịp rồi thắt thở Máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt Và trước khi chết Vẫn còn vương chút sợ hãi ở trên đó Nhanh như cắt ngập điểm lôi sắc của anh ta đến một gốc cây đào khá lớn trong vườn, văn cây xăng qua cảnh cây đào, nhẹ rằng cắm phẩm vào cổ anh ta hút cạn máu trong cơ thể. Nhìn miệng của cô ta bây giờ đã nướm nước đầy máu, làn ra trắng bệnh theo sức sống dần hồng hào trở lại. Cô ta đưa tay lên người đàn ông, giật phẳng chiếc áo trên người của anh ta ném xuống đất, bắt đào tiết lia xung quanh giò xét. Thế cảnh vẫn im lìm của ta nhìn cái xác nở một nụ cười ma quái, miệng làm nhảm. Lại Là anh suy sẹo gặp đúng lúc tôi đói, đừng oán tôi, coi trách thì trách số anh không may mắn. xế lời Ngọc Điệm cắm thẳng bộ móng vứt của mình lên ngực của người đàn ông, sẽ tàn lớp da thịt trên ấy ném ra xa. Thẳng trông thì bộ ngực không còn nguyên vẹn, hiện ra trước mắt của Ngọc Điệp. Quả tim còn nóng hồi và còn giật giật từng nhịp làm cho cô ta liếm mép thèm thuồng. Không thể chờ đợi lâu, Ngạo Điểm đưa tay moi quả tim tên lên miệng ăn ngấu nghiến. Máu từ mép rỉ ra đỏ chót, lúc còn lại cuốn tim cô ta nhét vào miệng nuốt chừng. Ngạo Điểm ngẩng mặt lên trời cười lớn, đã lâu lắm cô ta mới được thưởng thức một bữa no say như vậy. Miếng ăn cuối cùng của cô ta là đôi mắt của người đàn ông vô tội này. Sắc của anh ta không còn nguyên vẹn. Một làn gió lạnh ùa đến Ngạo điểm biết mùi máu tanh đã đánh thức con quỷ tới đây Còn ta nhanh chóng biến mất Bỏ lại cái xác bấy bứa nằm vất vẹo trên cành đảo Mà vẫn còn chảy thành dòng ướt súng cầm một bãi cỏ khá rộng Dù phòng lướt đến Không thấy bóng dáng còn yêu nữ đâu Anh khịt khịt mũi rồi theo mùi máu tanh mà đi Đôi chân dừng lại trước cấp đảo trong giữa vườn sững sờ nhìn cái xác vẫn chảy Dù phòng tiến lại gần đưa tay lên cổ của cái xác quẹn vào chỗ máu đang chảy đưa lên miệng anh ta gần gù nói với chính mình Được lắm yêu nữ Cô dám giết chết người trước mặt của ta tốt nhất đừng để ta bắt gặp Nếu không thì đừng có trách Dù phòng đi ra giếng nơi mà Uyên Nhi đã xuất hiện anh ta dồn hết sức vào đôi tay lạnh như băng của mình đặt nó lên thành giếng miệng hết lớn Uyên Nhi mau lên đây Cương mặt của dư Phong nổi đầy những cần máu đen chẳng chịt kín quân mặt. Lúc này về điện trai của anh ta đập biến mất, thay thế một gương mặt quỷ lạnh lùng, trầm thật khiếp sợ. Trời đất rung chuyển quay cuồng rồng gió gào thiết đầm mầm kéo đến. Thời thông những lá cây dưới đất, hất lên cao, còn tròn thành một giải như lần lốc xoáy rồi vước tan làm châm mảnh như bị bóp nát. Một đôi tay nhợt nhạt trắng bệnh từ miệng thò xa, Mái tóc ướt súng nhổ lên Từ dưới miệng giếng Đơn lệ máu đang chảy nhìn Du Phong sợ hãi năn nỉ Thiếu già Xin tha cho tôi Bây giờ tôi chỉ là một hồn Mà bị yểm dưới đáy giếng Hồn của tôi không siêu thoát được Nếu như không có người thay thế Sư Phong hử lạnh Phẩy tay vòng ra phía sau mông rồi nói Ta không hỏi Câu chuyện đó nói mau Ai giết gia đình của ta Nếu hôm nay cô còn chạy Thì ta sẽ săn bằng cây giếng này Giết lời anh ta chia tay ra Tạo ra một pháp lực đói Nên là lửa cuộn tròn trong lòng bàn tay Thành hình quả cầu lửa đỏ rực Nó có thiêu cháy Bất cứ vật gì nếu ném chúng Nhìn Uyên Nhi giận dữ Chỉ cần cô ấy tụt xuống giếng Thì quả cầu lửa trong tay Đừng dư phong phóng theo Uyên Nhi nhìn thấy vật đó Trong tay dư phong liền khiếp sợ run rẩy mãi mới nói thành câu Thiêu già cậu đã luyện đến mức độ này rồi sao Còn không mau nói đi, đừng có nhiều lời. Chỉ cần ta phóng quả cầu lừa này xuống giếng, hòn phách của cô sẽ bị tàn ngày lập tức. Nguyễn Nhi lắc đầu hàng hàng lệ máu rời lá trã, để mồi mấp máy. Đừng mà thiếu xa xin cầu niềm tình tôi đã một đời trung thành đến đúc chết. Cầu muốn biết sự thần thì hãy đến tìm lão phu nhân nhà họ từ tìm hiểu từ bà ta. Còn nữa bà cài trong nhà này cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu cậu yêu tiểu thư lâm Hà hay bảo vệ cô ấy mà không yêu thì ăn tim uống máu cô ta đi. Máu và tim cô ta sẽ rất thuần khiết Lối yêu ma ác quỷ ai không muốn đừng dòng máu vào quả tim hình thành từ một loại hoa bì ngạn hiếm có. Ăn được tim cô ta cậu sẽ mạnh lên nhiều. Quyền Nhi nói xong thì liền tụt xuống đáy giếng. Tiếng gốc thể lượng vòng vòng dòng nói sầu thẳm để ai oán vọng lên. Cậu đừng cố tìm hiểu Cứ để mọi việc lắng xuống Như cách láo ra và phu nhân đã chọn Nếu không tim của cậu sẽ tàn nát Tiếng bị bóng biên bật Mặt nước sôi ồn ồn Rồi cũng trở lại tính nặng Không một tầm sôi nào hay ngợn sóng sư phòng sẽ bàn tay Quả cầu lửa của mình Thu nó vào người Về điện trai vốn có đã trở lại Cứ mặt quỷ biến mất Mấy ngày ở từ ra Anh đã nhận ra cái diễn cố này Thì mọi thứ hoàn toàn xa lạ Có lẽ sau khi nhà họ từ chuyển đến đây sinh sống Họ đã cho xây mới hoàn toàn nơi đây Và những gì của quá khứ chỉ tồn tại trong ký ức của một ai đó trong gia đình này Lúc dù phòng quay lại phòng vẫn thấy Lâm Hạ ngủ Anh ta đi đến bên cửa sổ Suy nghĩ về những điều uy nghi nói lúc nãy Trẻ trong đầu lét lên một suy nghĩ táo bạo Dù phòng quay người lại Đi đến bên giường ngồi xuống Bộ tay nắm bắn tay nhỏ nhắn của lâm hạ Tại ghi vuốt về má cô Nói những câu dặn dò trước lúc đi xa Chủ nhân, Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian Cô nhớ bảo trọng, Hy vọng không sẽ ra tai họa. Đừng để tôi lo lắng Cô phải mạnh mẽ Như vậy mới mong từ bảo vệ đường mình đã biết chưa Anh ta ngồi đó một lúc nhìn liếc nhìn từ khải mượt gồ Một lúc sau cơ thể của du phòng tàn biến Không để lại một chút dấu vết nào. Lâm Hà chẳng tỉnh khi cô cảm nhận đựng nhột nhột trên mặt. Có bàn tay ai đó đang vút lên mái tóc và đôi má trắng phấn của mình. Mặt cô nhắm nghiền miệng ngắp rộng hoác. Tay đưa lên gạt cánh tay của người kia nói trách móc. Dù phòng, để tôi yên, tôi muốn ngủ thêm. Em hư lắm, đã làm vợ tôi mà còn gọi tên của gã đàn ông khác. Không sợ tôi ghen sao tiểu thư lắm một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh của Lâm Hà. Lâm Hà giật mình chẳng tỉnh, mắt cô mở to miệng hăng hốc nhìn người đàn ông trước mặt không nói được câu gì. Chồng mình mà em còn nhận không giá, đâu cần ngạc nhiên như vậy chứ? Anh anh là ai? Anh ta nhìn Lâm Hà cười phá lên, nhìn gương mặt ngây ngô của cô đáng yêu làm sao. Lâm Hà cho mắt ngạc nhiên hỏi anh ta: gì cơ anh là chồng tôi? Tư khải liền giơ tay gõ cốc một cái liền chắn của cô. Vòng tay xuống nhéo mũi cười nhầm nhở, ánh mắt gợi tình, Còn không phải sao, bà nội cưới vợ cho tôi kiều gì thế này, cô giàu còn không biết mặt chồng mình nữa. Lâm Hà gạt tay anh ta, hơi lạnh một tiếng tột xuống đất, leo ra khỏi giường. Cô chạy qua giường bên kia nhìn từ khải, quả thật anh ta đã không còn nằm trên đó. Như vậy anh ta đúng là chồng mình. Lâm Hạ nghĩ vậy cô hơi dối rối. Lần đầu tiên đứng trước mặt của một Mỹ Nam khiến tim của cô đập thỉnh thịch. Phải lấy một người xa lạ làm chồng đã khó, nên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này làm cho cô hơi ngượng ngụm. Biết Lâm Hạ không tin từ khai liền cười xoa rồi nói Tiểu Thiên Lâm, nếu cô không tin thì đi theo tôi. Dứt lời anh ta mở cửa phòng bước ra ngoài, giang hai tay thật rầm. Đôi mắt nhắm nghiền hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm Rất lâu rồi thì phải từ khai không thể ánh mặt trời Cũng không bước ra khỏi căn phòng này nửa bước Chỉ vì cơ thể của anh đã trở thành người thực vận sau vụ tai nạn Anh liền ngoảnh lại hỏi Lâm Hạ Mình đi ăn sáng thôi Lâm Tiểu Thư Lâm Hạ lặng lẽ theo sau Khi đi ngang qua giấy phòng người Làm thế mọi người chen nhau đứng kín sân Cô vọt lên trước mặt từ khai chạy thật nhanh tới chỗ đám đông. thì Tiểu Mai đang ở đó, cô liền kéo Tiểu Mai ra ngoài rồi hỏi chuyện. Ở đây có chuyện gì vậy Tiểu Mai? Tiểu Thư là cô, là cô sao? từ gian điểm qua lại sẽ đã án mạng nghiêm trọng. Không phải có một người chết mà tới hai người. Sáng em về nước lên phòng cho cô rửa mặt. Lúc đi ngang qua thích đông người đứng xem, em gá qua thì... Lâm hạ trên đám đồng vào xem tiểu mai cản lại. Tiểu thư, cô đừng vào ám ảnh lắm. Sau lưng có tiếng quát lớn, có chuyện gì, sao mấy người lại tụ tập ở hết đây? Mọi người im thiên thiết xoay người lại nhìn. Họ ngỡ ngàng khi thấy Từ Khải thiếu gia đất tỉnh này, nửa sợ hãi nửa mừng nghe toán cản lên. Lão phu nhận, thiếu gia đất tỉnh, thiếu gia đất tỉnh lão phu nhân đi tới bởi đang buồn vì trong nhà dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Bên kia gốc đào có sắc chết treo trên cây. tìm mắt bị môi đi, lòng phèo rơi ra lòng thầm thì bên này lại có sắc chết cô mật. Trong lòng đang ngốn ngang ưu tư thì này thấy đứa cháu đích tôn tỉnh lại. lão phu nhân vui mừng khôn xiết, đi đến ôm từ khải thật chặt, nở cười chăn hòa trong nước mắt. Bởi xúc động nói với cháu của mình. Thực khai cháu của bà, bà chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì nó cũng đến, nào lại đây, để bà xem cháu có gầy đi chút nào không? Thực khai ngoèn miệng cười xoay mấy vòng trước mặt của bà nội, khiến bà ấy trong hết cầm mặt mới chịu dừng lại. Ghé rất mạnh bà nội anh ta liền hỏi. Bà nội cháu không sao, chỉ có điều bà cưới cô vợ khờ khảo cho cháu trong hơi thất vọng. Là phụ nhân giết đầu Từ khai một cái rồi mắng yêu. Ai bảo cháu nằm ngủ mãi không có chịu dậy chứ. Báo hại bà già này phải nhanh chóng tìm vợ cho cháu. Nhưng may mắn, nhà vào vía của ấy cho mấy tỉnh lại. Xem ra cuộc hôn nhân lần này không đảm cho ta thất vọng. Từ khai liếc xéo nhìn Lâm Hạ cô biếu môi phùng má hậm mực. Bên trong cảnh sát khiến sát người ra, Lâm Hạ chặn lại. Khoan đã anh cảnh sát tôi muốn xem xác chết một chút được không? cô là ai? lão phụ nhân nhanh miệng đáp: con bé là cháu dâu tôi lâm hạ con qua đây với bà để cho cảnh sát làm việc. từ khai liền nói chen, con đã bà nội, con cũng muốn xem qua xác chết một chút. anh ta đi đến bên cạnh lâm hạ nắm tay cô kéo đến chỗ xác chết để nhìn. lúc bàn tay của anh ta chạm vào tay cô, một luồng không khí lạnh như băng truyền vào trong người. Làm cho Lâm Hạ người ớn lạnh Cô nhìn chăm chăm người đàn ông điển trăn này tự hỏi trong đầu Sao tại anh ta lại lạnh như băng như vậy rất giống bàn tay của Du Phong Anh ta không phải là từ Khải cũng không phải Du Phong Anh ta là ai, là ai mới được chứ Người đến Du Phong cũng mới nhớ Không biết anh ta chạy biến đi đâu từ hôm qua Cứ tưởng tượng án mạng lần này sẽ không thể thiếu bóng anh ta Không ngờ tới giờ anh ta còn chưa xuất hiện Cô lậu bầu trong miệng Dù phòng anh thật đáng ghét Đi đâu không báo cho người ta một tiếng Lần sau đi đường thì đi luôn cho rảnh. Cô nói vậy thôi Chứ không thấy dù phòng bên cạnh cô Luôn cảm thấy thế giới này Thật trống trải bất an sẽ lẫn chút cô đơn và cô độc Từ khải đang đi bóng khẩn chân lại Lâm hạ vì quá đà mà vọt lên trước mắt Ép từ khải phải níu chân cô lại Nhìn cô bằng một ánh mắt tóe lửa hỏi. Tiểu thư Lâm, em vừa nói gì vậy, đã bảo chồng em là tôi. Từ khái, sao em cứ gọi tên người đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý gì? Em không sợ tư ghen, nhưng cũng phải sợ người khác nghe thấy, nghĩ em không tốt chứ? Lâm Hạ cười khởi cốt ngần mặt lên trời thẳng hắt ra một hơi nói với anh ta. Ngài đàn ông khác ngành vừa nói, anh ta là người làm việc bên cạnh tôi. Tôi thiếu ra, anh ghen với cả một người như vậy có đắng mặt đàn ông không? Em được lắm, để tôi giải quyết xong mớ bóng bóng này, tôi sẽ khóa cái miệng em lại, để xem em còn cứng đầu trà treo được không? Anh, anh là đồ... từ khai cáo lâm mà vào lòng đặt một nổ hôn cháy bỏng đền cô trước mặt của bao người. Có trấn mắt nhìn anh tan đỏ ẩn, vừa kinh ngang vừa mắc cỡ. Lâm Hạ đầy từ Khải ra đưa tay lên lào đi nổ hôn mà từ Khải vừa trao, luôn miệng trách móc. Anh là đồ khốn, sao anh dám hôn tôi? Anh có biết anh vừa lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi? Ồ, oh, đó là nụ hôn đầu đời của em, hẹn gì mà nó vụng dãi như vậy, nhưng không sao tôi sẽ từ từ dạy em cách hôn. Anh ta ngó sát mặt của mình và Lâm Hạ, tôi thích em rồi đấy vợ hạ. Mọi người ổn lên khi mà chứng kiến cảnh thân mật này họ bắt đầu bàn tán về hành động vừa rồi của từ khải không ngờ thiếu gia vừa mới tỉnh dậy đã yêu vợ của mình yến nhị ở bên kia cô ta nhìn thấy tất cả vì bực và ganh ghét đối kể với lâm hạ khi cô chiếm tròn được trái tim của thiếu gia mà yến Nhi sinh hận lâm hạ trong lòng hai tay của cô siết chặt chiếc váy nghến răng rồi nói lâm hạ cô được lắm được thôi nếu thiếu gia yêu cô đến mức này Tôi sẽ cho cậu ấy biết bộ mặt thật của vợ mình, cô đừng trách tôi. Khi đã tổn thương đến yến như này, thì mấy người cũng đừng hầm sống yên. cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó dặn dò xong cúp máy, trên môi nằm một nụ cười gian ác, trong đầu đang nghĩ kế ngại lâm hạ. Lâm hà. đêm nay nhà họ tử sẽ biết bộ mặt thật của cô, để tôi xem lão phụ nhân và thiếu gia chấp nhận cô bằng cách nào. Tự khai lần cái xác ra xem anh không mấy ngạc nhiên khi gương mặt người này bị hút máu đến khô. Dạo chức đã có hai người chết y trăng như vậy và anh đoán vẫn là những con tàn linh chuyên đi hút máu người để níu giữ tuổi thọ Chắc chắn vì sao đám tàn linh này là một gã thể buồn nào đó tiêu khiển chung. Anh không ngờ nhà họ tư lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Cho dù là như vậy thì đó vẫn không phải là mối bận tâm của anh ta lúc này. Bà Huệ Lan đi dạo trong vườn cùng tiểu lệ. Dường như bà ấy không để tâm đến việc trong nhà của mình có án mạng. Bà đi chậm lại hỏi tiểu lệ. Mọi chuyện anh trai ta đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Vâng thưa đại phu nhân. Tốt. Còn phía bà ba, cô ta có để lộ ra sơ hở gì không? Dạ không. Bà ba và lão khưu trạch vẫn im lặng Dù là vậy cũng không được chủ quan. Ta không muốn đến lúc hạ màn mà kẻ thù còn sống như vậy ngày tháng sau này rất dễ đêm giải lắm mầm tìm người đi chờ tôi ra lệnh vâng thưa phu nhân suy nghĩ trong giây lát bà huệ lan để nói tiếp hãy giàn anh trai tôi trong cuộc họp cổ đông ngày mai nhớ phải nắm chắc phần thắng trong tay trước khi mà từ khải nó tỉnh lại bởi không biết từ khải bị hồn ma của du phong nhập vào người đã tỉnh lại một ngày nắng đêm trời lại đến bầu không khí và cảnh vần khắc cảnh hôm qua Lâm Hạ đang ngồi chân cưng chạy đầu từ bên ngoài có tiếng có cửa. Tiểu Thư, em Tiểu Mai đây. Tiểu Mai vào đi. Tiểu Mai bước vào trên tay cô là một chén canh tổ yến thơm phức. Đã nói trên bàn cô đi lại giúp Lâm Hạ chạy đầu nói với cô ấy. Tiểu Thư, cô càng ngày càng đẹp. Thôi em đừng khen ta nữa. Em nói thật mà Tiểu Thư. À, từ thiếu gia đất tỉnh, Có biết Tiểu Thư có muốn về thăm nhà cấm. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp ông chú. Nghe Tiểu Mai nói vậy, cô khựng lại. Đúng là từ khi vào từ giả làm dâu, cô chưa hề vào thăm nhà lần nào. Mỗi khi gọi điện hỏi thăm qua cũng chỉ nghe tiếng giọng của bà dì ghẹ doãn thị. Nào có gặp được cha cô bao giờ? Cô thở dài đầy chiếc hòm trăng điểm lại, xoay người nói với Tiểu Mai. Em đi chuẩn bị cho chị ít đồ, chúng ta về nhà trong ngày nay. Tiểu thư là thật sao đi ngay hôm nay? Lâm hạ vốt vai của tiểu mai đôi mắt lòng lành như biết cười. Nhốn vai rồi ẩm mừ. Tiểu mai mừng quá nhảy cấn lên ôm chầm tiểu thư của mình. Lâm hạ nói, tiểu mai mà buồn chỉ ra. Em muốn mưu sát ta sao ta không thể thở nổi. Chợt nhớ ra điều gì đó ánh mắt của tiểu mai thoáng có chút yêu tư. ngâm nghĩ một lúc cô nói... Nhưng mà còn phía lão phu nhân và nại phu nhân còn bà bá. Bây giờ ta sẽ đi xin phép bọn họ. Ta nghĩ từ khải sẽ là chuyện vui. Lão phu nhân chắc cũng không làm khó chúng ta. Đây là cơ hội tốt. Không về bây giờ thì về bao giờ? Chị nói đúng. Vậy để em đi chuẩn bị một ít đồ. Em mau đi đi ta xuống gặp lão phu nhân. Làm mà lúc bấy giờ thức dậy cô không hề thấy từ khải đâu. Vừa đi cô vừa suy nghĩ anh ta thật là khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng khi thì lại mật ngọt, giống y như tính cách của Du Phong vậy. Mà nghĩ tới Du Phong cô mới nhớ, đã hai ngày nay anh ta bận vụ âm tín. Lâm Hạ giật mình cái bóng ai đó vừa lướt qua trước mặt của cô rất nhanh. Bóng dáng như gió vậy làm cho cô không kìm nhìn gió mặt của người ấy. Khi ngước lên chỉ thấy tà áo quất sau bức tường vườn hoa. Vốn có tính tò mò cô rẽ theo hướng của người đó, cô muốn biết đằng sau bức tượng kia nhà họ từ làm gì. Điểm mãi cuối cùng cũng đến nơi, hai đầu gối của cô tế nhất mồ hôi túa xa trên chiếc váy cô đang mặc. Trước khi nào cô thích đôi giày cao gót dưới chân của mình đang mang, nó lại bất tiền đến như vậy. Giá mà như đôi dép thấp thì hãy biết mấy, ít ra thì cô cũng theo kịp người kia không bị mất dấu. Cô cào nhau ở trong miệng, khi nào quay lại ta sẽ không bao giờ đi mày nữa. Lâm Hạ bước vào một ô cổng hình tròn trật đôi chân của cô cưỡng lại. Cảnh vật trước mắt quá đôi ngạc nhiên đối với cô, nó khác biệt với nơi cô sống. Nó ôm mu ảm đạm hoang vắng, khác hẳn với những giấy nhà cổ kính bóng loáng mà từ ra đang ở. Lâm hà đi sâu vào bên trong, chẳng hiểu sao nơi này trông sợ đến vậy mà có một thứ gì đó thôi thúc cô phải đến. Quanh đây không có một bóng người, chỉ có dãy nhà tồi tàn bị mạng nhện răng kín hiện ra và tiếng gót giày cao gót của cô đệm lại, vang vọng nghẹn bốn bề đến ớn lạnh. Đoàn lúc đi ngang qua dãy nhà cuối vườn thì đột nhiên có tiếng rin trong căn phòng trước mặt vọng lại, tiêm cô như lần đập thình thịch, Cô bước đi thật khẽ, cố không để phát ra tiếng động sợ mình bị lộ. Tiếng diện ngày một nghe rõ ràng hơn, cô đến sát bên cửa thì cái mắt nhìn qua cửa sổ, một cành tường hái hồng đập ngay vào mắt. Sau cánh cửa mộng nát là một đôi nằm nữ đang quấn xoắn lấy nhau, trên người của họ không một mảnh áo, làm cái trò đôi bài đắng kinh người. Mà người đàn bà đó không ai khác chính là bà cài trong nhà này, hay gọi cách xưng hô trong gia tộc là từ đại phu nhân. Lâm Hà tròn xoay đưa mắt, miền hăng hốc khi thấy bà cả thường ngày là một người sống hạ khắc, luôn ăn vần làm gương cho người khác. Đừng mọi người kính trọng. Thế mà hôm nay lại làm cái chuyện bại hoại giao phong với An hào người giúp việc thân cận của mình. Bà ấy già rồi mà vẫn còn làm chuyện này thật là không thể ngờ. Lâm hà mất đà trượt chân ngã về đằng sau, còn hét á lên một tiếng từng mình ngã xuống đất thì bóng dưng từ khải xuất hiện. Anh ta lao nhanh tới như bay ông trầm lấy thân hình thon gọn của cô vào lòng nhìn lâm hạ mà quát đi theo tôi rời khỏi đây nhanh lên ở đây không phải nơi dành cho em bên trong tiếng phòng yên dị im bặt a hào bật dậy cô vội chiếc quần sổ vào chân rồi hỏi ai đấy từ khai nhìn lâm hạ lắc đầu cô nói đừng lên tiếng nhắm mắt lại sao sao lại nhắm mắt lại tôi nói em nhắm mắt lại thì cứ nhắm đừng có nhiều lời Ôm tôi cho thật chặt. Tiếng ghen cười trong phòng kêu lệch cạch. Biết na hào sắp sông ra ngoài này. Lâm Hạ nghe theo lời của anh ta. Vòng tay qua ôm cứng người của anh. Tôi, tôi, tôi làm dối. từ khải nhếch môi cười anh ta ôm chặt Lâm Hạ trong tay. lướt vù vù nhanh như bão. Bề tài của Lâm Hạ lúc này chỉ nghe tiếng vù vù vào người lạnh từ người từ khải chuyển qua cơ thể của mình. Lạnh lẽo vô cùng. A Hào mở cửa ra đến bên ngoài không thấy có ai. Anh ta nhìn theo cái bóng sáng từ xa chận giật mình. Anh ta quay lại nhìn vào bên trong phòng thì bà cả quần áo rất chỉnh tề. Bà chủ, tôi e là có người vừa đi ra đây, mà không phải là một người à? Bà Huệ Lan hết mặt sừng sốt rồi hỏi: thật chứ? Nếu có người đã phát hiện ra, thì tìm cho ra kẻ đó, chặn hỏng nó lại. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ A Hào? Dạ thưa bà chủ, có điều người này chân rất giống một người. Giống ai mau nói đi. già giống thiếu gia tử khải. Tôi chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng người đó rất giống cậu ấy. Tôi cảm nhận đó chính là cậu ấy. Sao lại là tử khải nó còn chưa tỉnh? Bây hôm nay tôi đi chùa ở lại trong ngam mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? Dạ tôi xin lỗi bà chủ vì đã không kể lại. Nhưng cái việc xảy ra trong từ phụ cho bà nghe chỉ vì tôi nhớ bà chủ quá bà Huệ Lan giơ tay cắt ngang câu nói của A Hào và ta biết thừa những việc xảy ra trong nhà ngọn từ mấy ngày qua bởi đôi mắt của bà ấy không chỉ công mình À Hào duy nhất việc Từ Khải tình dậy thì chẳng hiểu sao họ không bầm lại với bà Chẳng có lẽ lời dặn dò của Uy Nhi cho nên Du Phong sau khi nhầm vào người của Từ Khải đã nhanh chóng tìm ra tay chân của bà ấy để bịt miệng Muốn điều tra ra sự thần chỉ chỉ còn cách loại bỏ đi những vật cản đường như bà Cả và bà Ba. Chính vì vậy mà bà Cả chưa kiếm biết đã vội chạy đi, ông nhân tình của mình là A hào A hào lúc này đi nói tiếp. Thực hại thiếu gia tất tỉnh lại vào sáng hôm qua, là phụ nhân còn đang chuẩn bị mở tiệc. Mời của đông trong công ty và anh em gia tầm đến nấu ăn, mừng thiếu gia đã khỏi bệnh. Bà Huệ Lan thắt một cái như trời rắn vào mặt của Ảng Hào. hắn đưa tay lên trên mặt không dám nói thêm câu gì. Bà Huệ Lan đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt Ảng Hào dưới gần giọng. Khôn kiếp, ta cứ tưởng cậu là người sáng suốt, không ở việc hệ trọng như vậy không nói cho ta. Xem chút nữa làm đồ bề công sức bao này của ta đáng trách. Bà chủ, xin bà bớt giận tha cho tôi lần này. Còn không mau đi khỏi đây làm việc, đều cho xem người hồi nãy có phải tự khải không. Nếu đúng thì tiết nó đi gặp mẹ nó dưới suối vàng đi Ta hận mình không giết nó sớm hơn Vâng thưa bà chủ tôi đi ngay Hắn cắm đầu chạy ra khỏi nơi này Chỉ còn Huệ Lan ở lại Bà ấy ngồi phền xuống giường Tay xích chặt chuỗi hạt trong tay miệng lẩm nhẩm Không thể được Mà nó tỉnh thì giang sàn cơ nghiệp Bao lâu nay mình tốn công gìn giữ sẽ tàn biến Mình phải nhanh chân hơn nó một bước Không để nó cướp trắng đi bảo công nào Với sự hy sinh của mình dễ dàng như vậy Điều đó là không thể Bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi cúng đi Bóng dáng xa dần quất sau ô cửa Ngọc điềm xuất hiện trên cương mặt cô ta mất đi thần sắc Đôi môi nhợt nhạt Da trắng bệnh nổi rõ những gân xanh chẳng chịt mà lốm đốm vết hoen ố tử thi Nhìn cô ta thần ớn áng cho đến giận người Mày tóc dài ngang lưng đột nhiên rơi lột đồm cả nắm xuống đất Trong tầng chức đầu cô ta chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc trên ấy, để lộ ra cái sọ người trắng hiếu đứng bên cửa nhìn theo hướng bà Huệ Lan đi tức giận nói một mình. Con bộ già đáng ghét, khó khăn lắm ta mới tìm được một nam nhân khỏe mạnh để moi tim, vậy mà bà năm lần bảy lượt phá hoại, nếu không tại lão già khưu chạch không cho tôi giết bà, thì bà còn mang tới bây giờ sao?" Vừa nói ngọc Điềm vừa cắm bộ móng sắc nhọn vào cánh cửa. Miết sồn sột, sột kéo dài từ trên xuống tạo ra một âm thanh khô khốc từ những vết rãnh sâu hắm. Trên bề mặt cánh cửa cô ta vừa tạo ra, bàn tay đập mạnh vào cánh cửa bụi tung mù mệt trước mặt. Cô ta nhếch môi cười, đang nghĩ đêm này phải tìm cho ra đường một cô gái để lột ra đầu, đồn lên xác mà cô ta đang nhập vào. Như vậy mới níu kéo đường nhan sắc vật thần khí. Cô ta phải tay một cái hãy cánh cửa tiền động đóng lại. Tiếng bàn lề kêu lên kẹt kẹt, văng vọng đóng dậm một cái. Từ khải đặt lâm hạ xuống dưới đất, nhìn thương mặt thanh tú của cô đang run cầm cập, khiến cho anh bật cười. Anh ta gõ nhẹ lên trán của lâm hạ nói, lâm tiểu thư đến nơi rồi, mở mắt ra thôi. Lâm hạ mở mắt cô không hiểu sao chỉ trong tích thắc, mà từ khai biết cô chạy được đến nơi này, quả thần không tầm thường, lại còn ngay cả chiếc cửa phòng của lão phu quên. Miệng cổ hóa ngốc tay chỉ về cửa phòng của lão phu nhân mà hỏi. Chuyện chuyện này như trong mưu vậy. Tự Khải cười nhầm nhờ ghé sát mặt lâm hạ bảo. Sao thi vợ? Em không cảm ơn chồng mình sao? tôi vợ cứ thoát em khỏi nơi đó. Tôi... tôi... Tự Khải đưa tay lên miệng của lâm hạ cản lại câu cô sắp nói. Anh hất hàm ứng phòng ngủ của lão phu nhân. Em không tính vào thăm bà nội và xin phép về thăm nhà. Mai cho em tự khai tôi đất tỉnh lại Nếu không chắc chắn bà nội không đồng ý Từ ra còn rất nhiều quy tắc khắt khe tôi chỉ cho em biết từ từ Sao anh biết tôi và Tiểu Mai Cố ý định về thăm bố Anh biết tôi đang nghĩ gì trong đầu ư? Tại sao không chứ Em thích ai trong lòng tôi còn biết rõ cơ mà Anh đúng là biến thái Đi đi Tôi sẽ về cùng Tiểu Mai Không được Đừng tưởng nơi đó có mối tỉnh đầu của em đó Mà tôi không biết anh ta có đẹp trai lịch sự như chồng em không lâm hả câu biểu mời thì giang cả đàn gèn viên hoắc thiên là người yêu cũ của cô sắn trong lòng anh ta đang đố kỵ lâm Hải chẹp lưới nói cho tức giận phải rồi tư khải cảm ơn anh đã nhắc đến tôi khi còn có hoắc thiên đang chờ mình tôi cũng rất nhớ anh ấy em dám sao dám có thêm gã đàn ông khác trong lòng được lắm nếu vậy chúng ta sẽ thành vợ chồng trước khi em kịp nhung nhớ Cậu ngơ ngác không hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì Trên tay ánh mắt dâm tà của anh ta nhìn vào ngực của mình Cậu đưa tài lít ôm ngực quay nghe người quát Anh nhìn gì tôi thế? Sao nào? Tôi nhìn vào mình không được hả? Đồ điên! Anh còn dám dùng ánh mắt ấy tôi sẽ em Lâm Hạ chỉ nói hết câu đã bị từ khai ôm vào lòng Hôn lên đôi môi ngực ngùng của cô Hành động của anh ta nhanh quá khiến Lâm Hạ không kịp đỡ Cô nằm gọn trong vòng tay của ngắn từ bao giờ Vài người làm đi ngang qua thế vậy Thì cũng cười khúc khích Trong lúc lâm hà cố đẩy từ khai ra khỏi người của mình Thì bỗng bà Nguyệt bước ra cửa cúi đầu chào hỏi lên tiếng Thiêu gia thiếu phụ nhân Lão phụ nhân cho gọi hai người và nói chuyện từ khai bung cô không nhìn bà Nguyệt Mắt vẫn nhắm chầm chầm nhìn cô gật đầu Nói bà nội chúng tôi vào ngay Dạ vâng thưa thiếu gia Lâm hạ để xem như lời cảnh báo của tôi dành cho em. Nếu như em còn nhắc đến tiền nằm nhận khác trước mặt tôi, thì đừng trách từ khải tôi không niệm tình. Em còn không mau theo tôi và gặp bà nội. Và đến trong phòng cô lão phu nhân, Lâm Hạ thấy bà ngồi đợi mình trên bàn. Bà ấy ngoắc cô vật từ khải lại, bảo hai người ngồi xuống dặn dò một lúc. Là phu nhân để bảo thư trước mặt của mình sang trước mắt của Lâm Hạ. Đây là chút lòng thành của ta dành cho bố con. Ta biết lầm tiên sinh bệnh nặng cần tiền chữa bệnh, cháu cầm lấy không ngại. Ngày tháng sau này cần gì cứ nói cho từ khải một tiếng, nó sẽ thu xếp cho cháu. Hai đứa về thăm nhà lần này ta sẽ gửi lời hỏi thăm đến Lâm tiên sinh. Ta già cả rồi không đến thăm Lâm tiên sinh được cũng rất áy náy trong lòng. Còn nữa các cháu đừng phép đi một tuần, sau đó quay lại từ xa. Ta đích thân bán ra công việc trọng trách cho ngày cháu, hiểu ý của ta chứ. Lâm Hà mừng rỡ gần đầu lìa lìa. Không ngờ Lão Phu Nhân hào phóng cho mình về thăm cha đến một tuần. cứ không biết trọng trách mà Lão Phu Nhân vừa nói là gì. việc trước mắt đừng về thăm gia đình cứ vui trước đã. Thực hại ngồi im anh biết mà nội muốn gì. Vốn biết mình là người nối dõi duy nhất trong gian tộc cho nên anh không để làm nạ. Khi mà nghe Lão Phu Nhân nói như vậy. Nói chuyện thêm một lúc Lão Phu Nhân cho ngay người lui ra ngoài lúc đi dần đến cửa, từ khải liếc xéo nhìn sang bên góc phòng, nhìn chăm chăm vào bên tấm rèm giữa phòng thắc mắc, tự nghĩ ở trong đầu, sao phòng này lại ngăn ra làm đôi bằng tấm rèm kỳ nhỉ? Sao tấm rèm ấy có gì ở bên trong? bóng lâm hà đồng vào người của anh ta khiến cho từ khải giật mình trách móc.